Nhưng xét cho cùng, đó chẳng qua chỉ là về lý thuyết thôi. Từ xưa đến nay, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm cả. Ngày tốt nghiệp, chỉ còn có vài tuần nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải khôn ngoan hay không, khi mà lúc nào cũng phải tỏ ra là một đứa dễ bảo, ngoan hiền. Chỉ biết quanh đi quẩn lại hết ở trường, đến cửa hàng, rồi về nhà. Không tham gia bất kỳ một hoạt động nào khác. Và cứ cam chịu như thế mà chờ đợi tai họa giáng xuống. Làm người sao thật khủng đốn Lúc nào cũng phải có rắc rối mới chịu Một kẻ như tôi không nên làm người mới phải Làm người mà có số phận như tôi đây Rất cần được cất bớt gánh nặng những rắc rối vượt quá sức chịu đựng này Nhưng nào có ai chịu nghe ý kiến của tôi Bác sĩ Calis thì bảo Chúng tôi có tới 7 người bèo là, Với lại có Elliot ở bên cạnh Tôi không nghĩ rằng Victoria sẽ có hành động nào Khiến cho chúng ta bị bất ngờ. Vì lợi ích của Charlie, tôi nghĩ chúng ta nên kiên trì thực hiện kế hoạch cũ. Bà Esme cũng lên tiếng. Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho cháu bị xảy ra chuyện gì. Cháu gái yêu quý, cháu đã biết điều đó rồi. Vì vậy tôi khuyên cháu đừng có nên lo lắng. Nói xong, bà hôn lên tráng của tôi. Em Ed cũng góp lời. Tôi rất vui vì Edward đã không xuống tay với cô. Có cô ở đây Mọi thứ trở nên thú vị hơn rất nhiều Sau câu nói đó Anh ta được lãnh ngay một cái nhìn Muốn nổ cả đông đớn mắt Từ phía Rosalie chiếu sang Còn Elliot thì trố mắt ra nhìn tôi Rồi lên tiếng Mình buồn rồi đó Bạn thật sự không lo lắng gì về điều ấy chứ Phải không nào Nếu không có gì nghiêm trọng Tại sao anh Edward Lại lôi mình đến Florida chứ Tôi hỏi gặp Ơi, bạn vẫn chưa nhận ra sao, Bella? Edward vốn hay trầm trọng quá những cái chuyện bé như là móng tay mà. Trong lúc đó, Jack chỉ lặng lặng phát huy cái năng lực kỳ lạ của mình. Anh ta có khả năng quyết định bầu không khí của cảm xúc. Để đánh tan lớp mây mù căng thẳng, quảng sợ đang trờn vợt trong tôi. Thế là tôi bỗng chốc trở nên yên dạ, hứa mặt nhiên để cho mọi người thai phiên nhau an ủi, dỗ dệt. Và cứ thế... Những lời năng nỉ đến tuyệt vọng của tôi dần dà bốc hơi thành mây khói. Nhưng lẽ tất nhiên, ngay khi tôi dạy quờ vừa bước chân ra khỏi căn phòng ấy là sự bình tĩnh cũng theo gió bay đi mất. Ôi, thế là tăng tành hy vọng rồi. Cả tập thể đã cùng súng lại hành động một cách sôi nổi. Ai cũng mong cho tôi quên đi chuyện một con ma cà rồng bấn loạn về tinh thần đang truy bắt tôi. Mong mỏi được là kẻ đưa tôi về thế giới bên kia. Vậy thì tôi phải tự lo liệu lấy chuyện của mình mới được. Tôi phải cố gắng thôi. Đúng rồi, tôi sẽ không chú ý đến hiện tình của mình nữa. Nghĩ vậy, nhưng đang sẵn cái đà sầu muộn, tôi không thể không điểm lại danh sách những điều đang là mầm móng hiểm quả của đời mình. Và tôi lại lên cơn yếu bóng dĩa. Chính cái câu trả lời của Edward mới là vấn đề nan giải nhất trong mọi vấn đề. Đó là chuyện giữa em và bố anh. Anh đã nói như vậy. Tất nhiên, em cũng hiểu rằng anh rất sẵn lòng được thực hiện cái điều đó bất cứ khi nào em muốn. Em đã biết rõ điều kiện của anh rồi đấy. Và tiếp theo câu nói ấy là một nụ cười chết người của Edward. Ôi trời! Tôi thuộc nằm lòng cái điều kiện ấy lắm chứ. Edward đã hứa rằng tự anh sẽ biến đổi tôi vào bất kỳ lúc nào tôi muốn miễn là tôi chấp nhận kết hôn trước với anh. Tháng hoặc Trong lòng của tôi lại dậy lên một nghi vấn rằng Có khi nào anh giả dờ là không thể đọc được suy nghĩ của tôi không? Chứ gì có gì mà khi không anh lại nảy ra được cái điều kiện mà một khi tôi đã chấp nhận rồi Thế nào tôi cũng sẽ mắc mướu ngay vào cả một mớ những rắc rối Điều kiện duy nhất ấy đã khiến cho tôi phải trùng chân. Nói tóm lại là một tuần tệ hại và hôm nay là cái ngày tệ hại nhất Tệ hại là gì Edward phải đi xa Elliot đã tiên thị từ trước rồi Cuối tuần này sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả Thế là tôi cứ một hai buộc anh phải đi săn Cùng với các anh em của mình Tôi rất hiểu cái ngu của anh Tôi rất hiểu rằng anh phải chán ngán ra sao Nếu như phải săn những con thú hiền Ở không xa thị trấn là mấy Anh đi săn vui vẻ nha Tôi đã chúc anh như vậy Nhớ đem về dài con sư tử núi cho em Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận giết quơ rằng